Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 348 Diệt Yêu. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Cốt đao trong tay dễ dàng đem kiếm quang chém thành hai đoạn. Không đúng, đây căn bản không phải là bản thể của phiêu vân lạc tuyết. Kiếm chắc chắn là kế dụ địch của đối phương. Phản ứng của yêu ma cũng rất mau chóng thoáng chút sưởng sốt đã kịp. Điều chính tâm lý nhưng đáng tiếc vẫn còn chậm một chút. Lâm Hiên đắc nhanh chóng tiến tới bên cạnh. Đoạn hé miệng phun ra một bạch sắc quang cầu to cỡ quả trứng chim. Khoảng cách gần trong gang tức. Mặc dù lấy tộc độ kinh người của yêu. Mà cũng không tránh kịp. Bạch sắc quang cầu sau đi đánh trúng mục tiêu. Cũng không phát nổ mà ngược lại trở lên trong suốt. Hàn băng lan nhanh. Trên thân thể yêu mà. Đây vốn không phải là bí thuật do Lâm Hiên thi triển mà là thần thông. Vốn có của phiêu vân là tuyết kiếm. Đây vốn là cổ bảo do tu sĩ nguyên. Anh lưu lại nên uy lực tất nhiên không nhỏ ngoại trừ lực công kích. Kinh người thì còn có thể phóng suốt hàn mang rét lạnh. Khuôn mặt của yêu ma trở lên vặn vẹo kinh sợ. Nó không muốn khoanh. Tay chờ chết nên cả người phóng xuất ra huyết quang cao đến hay. Trượng, hàn băng nhất thời vỡ vụn. Nhưng Lâm Hiên không hề kinh hoàng. Ngay từ đầu hắn vốn không hy vọng. Thần thông vốn có của phiêu vân là tuyết kiếm có thể chế chủ yêu ma. Lâm Hiên vương tay vỗ xuống túi chứ vật tế ra phược tiên cầu. Vô số sợi. Tơ một lần nữa cuốn đến yêu ma. Nguyệt Nhi tất nhiên cũng không nhàn dối tiểu nha đầu cùng Lâm Hiên. Tâm thần tương liên nên không cần lên tiếng cũng có thể hiểu được ý. Nghĩ của chủ nhân. Ngọc thủ phất lên. Pháp bảo thú hồn phiên cũng bắt. Đầu biến lớn, vượt vụ từ bên trong phun ra ngày càng nhiều. Sau đó Nguyệt Nhi bắt đầu bắt quyết. Tất cả vượt vụ dần dần tụ vào một chỗ biến thành hắc sắc cử mãng dài. Đến bảy tám trường cuốn chặt lấy yêu ma. Cứ như vậy, cho dù thần thông của đối phương có lớn hơn nữa muốn chạy. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Hiên lúc này mới bính tính hít sâu một hơi, tế lên phiêu vân lạc. Tuyết kiếm đánh lên trên đó một đảo pháp quyết. Sau khi hấp thu lượng lớn linh khí tiên kiếm đón gió dài ra trong. Dây lát đã dài đến mấy trường. Hàn quang lập lòe, khí thế kinh nhân. Sát khí trong mắt lâm hiên chợt lóe, liền vươn tay ra chỉ về phía cự. Kiếm, xẹt, tiếng giít chói tai vang lên khiến ra đầu tê giải yêu ma cũng cảm nhận. Được có điểm không ổn nên giấy rua lại càng mạnh. Thần thông của yêu ma. Cũng thật kinh người, bị liên tiếp ba tầng chói buộc mà vẫn có thể phá. Băng mà ra đáng tiếc đã đá chậm. Khói miệng lâm hiên lộ ra một nụ cười châm biếm, tay phải nhanh chóng. Điểm tới. Kiếm thế lại nhanh hơn ba phần, hung tợn bổ xuống đầu yêu ma. Huyết hoa bắn tung tói, cho dù lúc này thần thông yêu ma có mạnh mẽ. Trở lại cũng khó có thể lấy thân thể đỡ một kích đầy quy lực này của. Lâm Hiên trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm thiết mặc dù trong lòng không cam nhưng vẫn không thoát khỏi kết cục này. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở một hơi khẽ lau chán. Trận đấu pháp này có thể nói là nguy hiểm tới cùng cực. Nguyệt Nhi ra tay không nhiều lắm nhưng sự trợ giúp lại không nhỏ. Nếu để một mình hắn đánh lại yêu ma thì hưu chết về tay ai vẫn còn khó nói. Nghỉ tạm một chút. Lâm Hiên nhìn thoáng qua thi thể yêu ma một chút liền lấy ra một túi chứ vật không thu thân sắc yêu ma vào Mọi người đều biết Từ ra đến xương yêu thú đều là bảo vật Không những có thể luyện chế đan dược Mà còn là tài liệu luyện khí tuyệt Hảo Yêu ma có công dụng đồng dạng hay không Lâm Hiên cũng không rõ Nhưng Nhìn hai thanh cốt đao trên người yêu ma Thì đúng là bảo vật quý hiếm Độ cứng rắn. Sắc bén thậm chí còn vượt qua một số cổ bảo đỉnh dai. Bình thường. Cho nên Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua, dùng được hay không dùng. Được trở về sẽ nghiên cứu sau. Sau đó, ánh mắt Lâm Hiên lại nhìn về phía thi thể Lý Diệu Thiên và Vương Hổ. Khẽ phất tay, túi chứ vật bên hông hai người tự động bay về tay Lâm. Hiên, lúc nãy đấu pháp, ngoại trừ nguy hiểm vô cùng thì bản thân còn bị tổn. Thất mất pháp bảo tiêu giao phiến chẳng qua lấy ra tài của hai vị tu. Sĩ ghét đan kỳ bồi thường thì cũng là còn dư. Lâm Hiên vui mừng muốn xem kết quả mình thu được bèn phóng suốt thần. Thức quả thật không để hắn thất vọng thứ khác tạm thời không nói đến. Nhưng trong túi chứ vật của cả hai đều có khá nhiều tinh trạch chung. dai tài phú vượt quá tu sĩ ghét đan kỳ bình thường chẳng qua nếu cẩn thận. ngẫm lại thì cũng không có gì kỳ quái. Cả hai tuy là trưởng lão hỏa, linh môn nhưng suốt ngày đều tính việc giết người đoạt bảo mấy năm. Nay số tu sĩ vẫn lạc dưới tay hai người này khẳng định không ít. Chính mình hôm nay coi như đòi lại công đảo cho những oan hồn đắc, khuất, ngoại trừ tinh thạch ra, điều khiến Lâm Hiên hứng thú cũng không ít. Ví dụ như một viên đan hoàn màu lục sắc. Lâm Hiên đem chiếc bình đựng đan đưa lên mũi người thì nét mặt hiện lên. Vẻ mừng rỡ. Bích oanh đan, đây cũng là một trong những loại linh dược giúp tu sĩ ghét đan kỳ ra, tăng pháp lực, đối với tạo nghệ đan dược của Lâm Hiên tất nhiên có thể, nhanh chóng nhận ra, hơn nữa số lượng lại rất nhiều, Lâm Hiên đếm qua một lượt cư nhiên, lại có đến 300 viên, lúc đầu biểu tình Lâm Hiên vô cùng vui mừng, nhưng về sau lại trầm, xuống, nếu như là tu sĩ ghét đan sơ kỳ bình thường nhìn thấy nhiều đan, Dược như vậy cho dù chậm rãi phục dùng cũng có thể tăng cảnh giới lên. Kết đan trung kỳ nhưng đối với một kẻ không có linh căn như hắn thì chẳng khác muối bò bể. Lâm Hiên thở dài chẳng qua có còn hơn không nói ngắn lại vẫn có thể gia tăng một chút pháp lực. Sau khi tiến vào kết đan kỳ Lâm Hiên càng rõ ràng sự gian nan khi tu. Chân chỉ dựa vào dùng đan cũng rất khó có thể thỏa mãn việc tu hành. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù mình có lam sắc tinh hải có thể biến. Phế vi bảo nhưng không có phế đan thì cũng bằng không. Không có bột đấu gột lên hồ. Trừ phi tìm được linh can tiên dược thời kỳ thượng cổ có thể giúp con. Người thoát thai hoán cốt, dịch kinh tẩy tủy. Đáng tiếc phương thuốc này có nguyên liệu chính là kim nguyên quả đắt. Sớm tuyệt diệt tại nhất giới này. Đương nhiên cũng không phải nói là không có hy vọng, chỉ là vô cùng. Xa vời Lâm Hiên lắc đầu Loại bỏ sự nghệ hoài ra ngoài Lúc trước chẳng phải khi Còn là một đệ tử linh động kỳ Vẫn không hề buông bỏ Vậy hiện tại tất nhiên càng không buông bỏ Lâm Hiên tin tưởng rằng chỉ cần cố gắng Thì một ngày nào đó nhất định Có thể kết thành nguyên anh Lâm Hiên thu hồi suy nghĩ Tiếp tục lục soát túi chứ vật của hai Người bên trong còn có mấy món pháp bảo Nhưng với nhãn quang của Lâm Hiên thì sẽ không để vào mắt cuối cùng, hắn chú ý tới một ngọc đồng, rản, kỳ thật, ngay từ ban đầu Lâm Hiên cũng không để ý tới thứ này, hắn còn tưởng rằng bên trong y lại công pháp của hỏa linh môn, tuy môn phái này có truyền thừa ngàn năm nhưng với tiểu chuẩn của tu chân giới u, châu thì đây chỉ là một tiểu môn phái công pháp tất nhiên cũng không, có gì độc đáo. Nhưng khi Lâm Hiên xâm nhập thần thức vào nhưng thì lộ ra vẻ kinh, ngạc